Chương 291, âm cực sinh sát, 2. Qua nghiên cứu, bốn bên chia quân thành bốn đường tiến vào núi không minh tự mình chiến đấu, nếu như không gặp kẻ địch thì sẽ đến cứu trợ cho bên khác, tiến binh thần tốc, nghi thức đánh thức bạch Lý Xuân Thu nhất định phải nhanh chóng bị đánh gãy. Vì muôn dân trong thiên hạ, trừ ma bảo vệ đạo, các bên quay về chuẩn bị xuất binh thôi. Tạ Lưu Vân nói, sau khi rời khỏi quân trại của hắn, tôi và Thùy Họa quay trở về trại của chúng tôi. Chiến tuyến Ma đạo được phân ở ngoài cùng bên phải, nhìn thì chiến sự phía trước không nhiều, chỉ có lát đác chín đỉnh núi, nhưng ở nơi cuối cùng chiến tuyến này của chúng tôi lại là bá chủ ông chúa có chiến lực mạnh nhất trong 72 đỉnh. Hơn nữa ở chín đỉnh núi này, có 4 trong 10 kẻ đứng đầu về chiến lực. Nói một cách tương đối thì Ma đạo không vì số lượng người ít mà được ưu ái. Về độ tàn khốc của cuộc chiến, dường như là ngang bằng với ba bên bọn họ. Đối với việc này, tôi không hề nói gì. Tuy tôi biết tạ Lưu Vân phân bố quân như vậy là bất công với ma đạo tôi, nhưng điều chúng tôi muốn làm là một trận chiến trạng danh. Nếu như không chia sẻ trọng trách cùng ma đạo, thì không cách nào nói đến chuyện vang danh. Tu luyện suốt một đêm, sáng sớm ngày thứ hai ma đạo chính thức tiến quân vào núi không minh. Trận chiến này không chỉ là liên thủ tác chiến, đồng thời cũng là một cuộc thi giết chóc. Chúng tôi còn chưa tiến vào chiến cứ, các bên đã lần lượt nhận được tin vui truyền đến rồi. Tin vui truyền đến đầu tiên là của quân đoàn Giả Tiên. Giả Tiên vốn được sinh ra ở núi rừng hoang dã, dựa vào bản năng thân thú, thứ mà họ gặp ở trận chiến đầu tiên là ác thú ma sói ba mắt bị khống chế bởi khuyển cổ. Giả Tiên dùng cơ thể thú đối đầu với cơ thể thú, lúc băng lông ngạo hạng áp súng uy lực của Long tộc, Tam phương Giả Tiên hóa thành hình thú lần lượt gầm rú, trực tiếp nghiền nát và quét sạch toàn bộ đỉnh khuyển cổ. Sói vương khuyển cổ cuối cùng Bị băng lông ngạo hàng dùng sức mạnh của mình chém nát nguyên thần. Âm gian có trăm quỷ, nhân gian cũng có trăm cổ, như kim cổ, ngân cổ, điên cổ, tình cổ, trưởng trùng cổ, biên đoạn cổ, bướm cổ, ma lý nhân cổ, những loài cổ nuôi tại nhà cũng như những loài cổ ở khắp mọi nơi. Những loài cổ được ghi chép trong sách cổ hoặc truyền miệng trong nhân gian còn có khuyển cổ, kim tầm cổ, cốc cổ, rết cổ, thủy cổ, bò cặp cổ, quỷ cổ. Ông vào vẻ cổ vân vân, kể không hết, giống như Kim Cam Bảo có nói trong Tiêu Thần Ký, trong rương có quái vật, như quỷ, hình dạng yêu ma của nó biến đổi, các loài tạp lai khác, như lợn chó, như trùng rắn, mọi người đều biết hình dạng của chúng. Nếu nó đi đến nơi của bách tính, tất cả mọi người ở đó đều sẽ chết. Cổ vương nhìn mắt mà hôm đó chúng tôi giết thuộc chết cổ, giỏi điều khiển loài giáp sát, bò sát sống dưới lòng đất, còn thứ mà giả tiên gặp là khuyển cổ. Ký sinh trong cơ thể ác thú ma sói ba mắt cố hữu ở núi không minh, mị hoặc tâm trí khiến nó phục vụ cho khuyển cổ vương. Có những loại cổ cơ thể chúng vốn dĩ không lợi hại, nhưng lại giỏi ký sinh, nếu như ký sinh trên thân thể của những ác thú mạnh, thì chiến lược thật sự không thể khinh thường được đâu. Sau khi giả tiên giành được chiến thắng đầu tiên, rất nhanh tiên đạo bên kia lại có tin vui truyền đến, tiên đạo đã dùng trận canh kim kiếp lôi pháp khổng lồ quét sạch đỉnh quỷ cổ, trong ngũ hành, quỷ thuộc mộc. Cây hòe có liên quan đến quỷ, cổ vương của đỉnh quỷ cổ chính là do cây hòe gai thành tinh hóa thành, thứ mà nó khống chế cũng là sân tinh giả quái thuộc tính mộc. Mà canh kim kiếp lôi pháp của tiên đạo vừa hay lại là khắc tinh của quái thuộc tính mộc, một đạo đạo kiếp lôi đã làm sáng cả một bầu trời. Tên hòe gai cổ vương cuối cùng, bị các vị nửa bước thiên tôn của tiên đạo liên thủ bắn chết. Tin vui của hai bên làm cho sĩ khí đại quân của đạo môn được nâng cao, chiến yến ngút trời, tiếp theo nhân đạo lại truyền đến tin vui Đại trận Nam Đẩu Ly Hỏa của Nhân Đạo đã thiêu rụi thủy cổ, kiếm của Tạ Lưu Vân đã trảm sát thủy cổ vương. Cùng với tin chiến thắng truyền đến từ ba bên, khí số của ba nhà bọn họ cũng vô hình nhanh chóng dâng cao. Ngược lại, ma đạo chúng tôi từ khi đến trước đỉnh Sa Cổ vẫn luôn án binh bất động, bởi vì Sa Cổ vương mà chúng tôi nghiên chiến có chiến lực nằm trong năm kẻ mạnh nhất 72 đỉnh, mà đại quân Sa Cổ dưới trướng nó chiến lực tổng thể không hề yếu hơn quân đoàn ông chúa đâu. Ráng đứng đầu trong ngũ độc, Độc trùng có ở khắp nơi trên đỉnh xà cổ, toàn thân kịch độc, chạm vào da chúng cũng có thể chết, độc tính mãnh liệt không hề yếu hơn ba xà ở đầm lầy. Tuy ba xà cũng là kịch độc không thể so sánh, nhưng bản thân xà cổ này ngoài sản sinh ra độc tính mãnh liệt, còn có xà cổ tác quái, giỏi về việc tạo ra hoang tưởng làm rối loạn tâm trí. Một khi bị xà cổ có ý định xấu, sẽ dẫn rắn nhập cơ thể, liền sẽ xuất hiện cục diện đồng loại tương tàn. Ma đạo tôi vốn đã ít người. Muốn càng quét hết trắng độc trên đỉnh xà cổ đã khó khăn muôn phần, nếu bất cận sẽ đẩy toàn quân rơi vào nguy hiểm. Nếu như trận chiến đầu tiên phải chịu tổn thất nặng nề thì đừng nói đến việc ngưng tụ lòng dân, đến số khí cũng có thể sẽ giảm mạnh. Trận này đánh thế nào đây? Lưu Phong Vũ hỏi, rắn và trùng khó đoán, kịch độc của chúng lại khó mà chống chọi được, chúng ta chỉ có quân đoàn 500 anh linh là không bị ảnh hưởng bởi cổ trùng mà thôi. Bạch Hà Sầu nói, Tôi sẽ đi, Thùy họa nói xong, mặt hướng về đỉnh xa cổ, bắt đầu hấp thụ âm khí của đất. Ở núi không minh ngoài ma yến ngút trời, thì âm khí cũng cùng cuộn, Thùy Hòa vốn là cơ thể âm linh, lúc cô ấy bắt đầu hấp thụ âm khí, tôi có thể cảm thấy được vô vàng âm khí từ bốn phương tám hướng ngưng tụ trên thân thể cô ấy, âm khí nhập thể, khí tức của Thùy họa cũng biến đổi. Ngoại trừ 500 quân quỷ không bị ảnh hưởng ra, những người khác đều lùi về sau. Đến tôi cũng không chịu thấu khí âm lạnh lẽo từ người cô ấy truyền đến, thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết không chỉ có thể điều khiển tiên thiên canh kim, mà còn có công náo loạn âm dương để sinh sát tức là sinh ra cái ác, thùy họa ngưng tụ âm khí, là muốn lấy độc trị độc, âm trực sinh sát, lấy sát diệt cổ, đau còn chưa động, sát khí ngưng tụ trên đau đã kinh động toàn bộ núi không minh rồi, ngay lúc này đây, không biết có bao nhiêu người truyền thần niệm đến chúng tôi bên này để dò xét, kể từ khi đến núi không minh. Trận chiến đầu tiên của Ma Đạo chính là từ một đao của Thùy Họa mà bắt đầu. Âm cực sinh sát, trảm, chương 292, cuộc đua giết chóc, 1. Với đòn tấn công bằng đao của Thùy Họa, toàn bộ đỉnh xà cổ bị đao khí của cô ấy chém đứt làm hai, nổ tung vang dội, không biết đã có bao nhiêu rắn độc chết dưới sát khí của tịch Ma Đạo, trong đó một tiếng kêu thảm thiết đau đớn phát ra từ chính miệng của xà cổ vương, xà cổ vương vốn mang thân thể của một kim xà. Nhưng kích thước lại lớn bằng kim Long Kim cổ và xà cổ hai cổ hợp nhất, không những lực chiến vô sông, mà lực phòng ngự cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng dù rằng toàn thân vẫy vàng chói mắt, nó vẫn không đỡ được nhát đao âm trực sinh sát của Thùy Họa. Những vẫy vàng bị chém vỡ vụn, da thịt bị xé toạt, hình dạng vô cùng thê thảm, thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn có tất thảy 9981 đao, trừ nhát đao quy vân cuối cùng dùng để trừ tà ra, 80 đao còn lại nửa âm nửa dương. Lần này sau khi Thùy họa trở về từ âm ti, mặc dù đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng vì thân phận thiên tôn chưa chứng, vẫn chưa thoát khỏi thân âm linh, nên chỉ có thể sử dụng phần cực âm của đao pháp, âm cực sinh sát cùng dung hợp với lực sát phạt của tiên thiên canh kim, lực hủy diệt của đao này đủ để chém đôi đỉnh xà cổ, đao vừa xuất, cờ chiêu hồn trong huyền quan của tôi không gió mà lay động, khí số ma đạo tăng lên đáng kể, kim xà cổ vương trọng thương chưa chết, cùng tính phát tác. Không màn tất cả mà lao về phía Thùy Họa, tuy nhiên Thùy Họa giờ đây không chỉ có uy lực của một thanh đao, nhưng lúc sát khí mà tụ âm sinh ra chưa tản đi hết, ra tay lần nữa, đao này đem kim xà cổ vương chém thành nhiều đoạn. Kim xà cổ vương thân thể chết đi, nguyên thần hóa thành một đạo lưu quan màu vàng chạy trốn đến vực sâu huyết luyện, tốc độ nhanh như ti chớp, lúc này sát khí của thanh đao trong tay Thùy Họa đã tản hết, mà tôi lại không kịp xuất kiếm thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vụ A Lê đã bắn ra một mũi tên. Tốc độ của kim cổ xà vương quả thật rất nhanh nhưng lại nhanh không bằng mũi tên của A Lê, một tiễn bắn trúng nguyên thần, nổ tung cả ra, nguyên thần của kim xà cổ vương liền bị tiêu diệt trong luồng ánh sáng vàng. Sau khi kim xà cổ vương chết, đệ tử ma đạo bắt đầu lao đến giết chết những con rắn con, rắn cháu còn sót lại trong đau khí của Thùy Họa. Xà cổ tuy độc, bởi vì trước đã bị thương bởi đau khí của Thùy Họa, sau nguyên thần của kim cổ xà vương lại bị tiêu diệt, nên lực chiến đã giảm đi đáng kể. Chỉ còn lại bản năng phun nọc độc, độc, đã mất đi khả năng mê hoặc lòng người. Nửa giờ sau đó, đỉnh xà cổ hoàn toàn bị ma đạo quát sạch. Trong trận chiến này, không những Thùy Hòa thể hiện được quy lực dũng mãnh của tướng phá quân mà còn khiến cho đệ tử ma đạo rực lại ý chí chiến đấu. Chấn chỉnh một hồi, chúng tôi lại tiếp tục hành quân về phía trước. Một giờ sau, đến dưới chân đỉnh bò cạp cổ, lực chiến của bò cạp cổ khá yếu. Lần này Thùy Hòa không thể hiện đau ý hủy diệt của Thiên Địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đau nữa, thay vào đó là để toàn bộ đệ tử ma đạo tham chiến. Mối nguy hiểm lớn nhất của chuyến đi này nằm ở vực sâu huyết luyện, mặc dù sức lực của Thùy Hòa tăng vọt, nhưng khí canh kim không phải lúc nào cũng có thể ngưng tụ được. Đã thế, vực sâu huyết luyện ngũ hành hỗn loạn, khi Thùy Hòa xuất đao tất sẽ phải dùng đến khí canh kim của mình, nên thương tổn thần hồn là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, trong cuộc chiến thanh trừng đỉnh bò cạp cổ, Thùy Hòa không xuất đau lần nào nữa, mà chỉ thể hiện quân uyên nhằm nâng cao tinh thần chiến đấu cho các đệ tử ma đạo. Tôi và Bạch Hà Sầu, Lưu Phong Vũ, Lưu Phong Sương, A Lê, bốn người dẫn đầu, đem 3.000 đệ tử ma đạo từ chân núi một đường giết lên đến đỉnh núi. Mặc dù có thương vong, nhưng đây là kết quả tất yếu của chiến tranh. Không qua tôi luyện sinh tử, tương lai làm sao mà chiến đấu, phấn đấu như thế nào nữa. Hồ Tộc Thanh Khâu dũng cảm không sợ chết, bọn họ tay cầm loan đao. Hồ tên của Lưu Phong Thiên Tôn, đặt toàn tâm toàn ý vào cuộc chiến. Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng thấy một chiến sĩ nào của hồ tộc Thanh Khâu lùi bước ngay cả khi bọn họ đang đối mặt với lượng bọ cạp cổ trùng gấp nhiều lần bọn họ. Chịu sự lan truyền từ dũng khí của hồ tộc Thanh Khâu, Bạch Hà Sầu dẫn theo 500 đệ tử âm nhân ma đạo ngay từ lúc ban đầu còn cẩn trọng, dần dần sát ý viên mãn, làm trỗi dậy cảm giác vinh dự của các đệ tử ma đạo. Các ngươi không phải chiến đấu vì bản thân mình, mà là vì ma đạo. Cho người trong thiên hạ biết thế nào gọi là đệ tử ma đạo vàng thế thiên hồng, bạch hà sâu hét lớn một tiếng, đệ tử ma đạo trong âm nhân lại tăng thêm mấy phần ý chí chiến đấu. Mặc dù lượng người không nhiều, nhưng tôi nhìn thấy ma đạo 3.000 năm sau, dũng khí vẫn chưa hoàn toàn mất đi hết. Trận chiến này đã làm thiệt hại 64 người âm nhân, không một người nào bị bỏ cạp cổ trùng giết từ phía sau, không một người nào không chiến mà lui. So với hồ tộc Thanh Khâu và âm nhân, 500 quỷ binh cũng tỏa ra ánh hào quang. Người chết thành quỷ, quỷ chết thành tích. Tôi thật sự không nhẫn tâm nhìn thấy bọn họ chết đi. Hồ tộc Thanh Khâu và Âm Nhân sau khi chết vẫn còn ba hồn bảy phách tồn tại, nếu có được cơ duyên thì có thể vào luân hồi, nếu thực lực mạnh hơn thì có thể niết bàn vào thành chết oan. Nhưng số quỷ binh này mà chết thì chính là chết thật rồi, kể cả cờ chiêu hồn cũng không thể thu thập tên của bọn họ. Chương 293, Cuộc đua giết chóc, 2 Nhưng may mắn thay, quỷ binh không sợ độc của cổ trùng. Cho dù sức chiến đấu không tin nhuệ bằng hồ tộc Thanh Khâu, lượng thương vong cũng ít hơn tưởng tượng của tôi nhiều, trong trận chiến này chỉ tổn thất chừng 10 người. Sau cùng, bò cặp cổ vương bị giết bởi thất sát kiếm của tôi với bảy nhát kiếm liên tiếp, nguyên thần cùng với thân thể cùng lúc bị tiêu diệt. So với nhân tiên hai đạo thì số lượng thương vong của đệ tử ma đạo gần như không đáng kể. Điều này là do quân uy của Thùy Họa đã ác đi ý chí chiến đấu của toàn bộ cổ trùng ở đỉnh bò cặp cổ này, tôi lại giải phóng kiếm ý huyền quang Nên kiếm ý tung hoành phía trước mở đường, thành quả cuộc chiến tính kỹ thì phần lớn là do công thùy họa và tôi. A Lê mặc dù tinh thông tiễn pháp, một mũi tên cũng chỉ giết được một bọ cạp cổ trùng, hơn nửa mũi tên không phải vô tận, chỉ dùng để tiêu diệt bọ cạp cổ trùng cứng đầu, không còn cách nào khác, 3.000 người đệ tử ma đạo thực sự là quá ít rồi, kể cả khi muốn luyện binh đi nữa, cũng không thể để bọn họ chết ở núi không minh được, chỉ còn cách để vợ chồng chúng tôi gánh lấy phần lớn trách nhiệm. Cũng giống với ma đạo T tổ sư và phá quân năm đó vậy. Đợi khi ma đạoo công hạ đỉnh núi thứ hai, ba bên còn lại đã đánh vào trung tâm, so sánh với bọn họ, tốc độ tiến quân của chúng tôi không được xem là nhanh. Trần ở đỉnh xa cổ là trận lập quy của Thùy họa, Trần ở đỉnh bọ cặp cổ là Trần chiến sinh tử mà dỗ đầu tiên của đệ tử Ma Đ khi chúng tôi đến được đỉnh thi cổ, nơi xếp thứ bảy về lực chiến thì Thùy họa lại tham chiến lần nữa, thi cổ, Thao túng thi thể của các tà thú mạnh mẽ để tác quái, không chỉ có hành thi, huyết thi mà có loại phi thi tương đương với chiến lực hợp đạo đỉnh cao, cho dù số lượng ít hơn rất nhiều so với hai đỉnh trước đó, nhưng mỗi một con chiến lực đều rất mạnh, tuyệt nhiên không phải thứ mà hôm nay đệ tử ma đạo có thể chiến đấu cùng, nên trận này chỉ có tôi, Thùy Họa, A Lê ba người ra trận. A Lê chủ yếu sẽ đối phó với phi thi, một mũi tên là một con. Tôi cùng Thùy Họa mỗi người đều cố gắng hết sức Một trái một phải giết đến cao trào, khi cốt vương trên đỉnh núi bị thùy hòa chém nát thân thể, bị tôi dùng kiếm tiêu diệt nguyên thần. Ba ngày sau, chiến tuyến ma đạo đã tiến sâu vào trung tâm, cuối cùng cũng đến được đỉnh núi xếp thứ nhất của núi không minh, sao huyệt của phong hậu, vừa hay, nhân đạo, tiên đạo, giả tiên cũng vừa đến nơi cùng lúc. Lúc vào núi không minh, ba bên mỗi bên thống lĩnh ba vạn quân, giờ đây binh lực còn lại của các bên không còn được như ban đầu, trông có vẻ tổn thất rất nặng nề. Trong số đó, giả tiên còn lại không đến một nửa, trông rất thảm, nhân đạo vẫn còn hai vạn binh lính, tiên đạo tổn thất ít nhất, cũng chỉ mất hơn 5000 đệ tử tiên đạo, tiên đạo vốn dĩ nhiều cao thủ, lại không thiếu pháp bảo và linh dược, mà ma đạo, dưới hoàn cảnh tôi và Thùy Họa cùng đảm đương hết sức, 3000 đệ tử ma đạo thương vong hết 800. Chiến đấu đến lúc này, Thùy Họa cũng đã cạn kiệt tiên thiên canh kim ngưng tụ được, chỉ còn lại canh kim mà cơ thể bổn tôn ngưng tụ ra được Thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao không thể dễ dàng xuất ra được, xuất ra lần nữa nhất định tổn thương thần hồn. Mà từ lúc vào núi, huyền quan đầy tuyết của tôi, giết đến chỉ còn lại tuyết trắng bay bay, nhỏ đến mức như hạt muối, pháp tắc thất xác cũng cạn đi phần lớn. A Lê tuy không thể nhìn ra cảnh giới, nhưng trước khi đến đây, gần 2.000 mũi tên được các binh sĩ hồ tộc phát theo cho cô bé cũng gần như dùng hết. 2.000 mũi tên trong thì không nhiều, nhưng thứ cổ mà A Lê bắn toàn bộ đều thuộc lực chiến hợp đạo có thể nhìn ra được thể lực của cô bé cũng đã đến giới hạn, bạch hà sâu thảm nhất, tuy là không thương tổn đến bổn tôn, nhưng phần thái dương đã đầy tóc bạc, quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Ma đạo chỉ tổn thất hơn 800 người để đến được đỉnh thứ nhất, đây là điều vô cùng đáng tự hào, đặc biệt với những giả tiên trung thành với Ngạo Hàn mà nói thì trong lòng càng ngũ vị tạp trần hơn. Ngạo Hàn thích việc lớn, hám công to, lại hiếu chiến, chỉ lo thể hiện chiến lực của bản thân. Với việc lãnh đạo quân đội lại không làm gì cả, vì thế nên thương vong của giả tiên mới nặng nề nhất, xét về sức chiến đấu thì giả tiên không yếu hơn đệ tử ma đạo, bọn họ chết đi một vạn rưỡi, chúng tôi tổn thất 800 trong lòng không có bất cứ ý nghĩ gì thì mới kỳ lạ đó, kiếm khí của đạo tổ Xung thiên, đạo võ song tú, ngày trở lại của ma đạo sắp đến gần rồi. Tạ Lưu Vân đi đến và chấp hai tay nói với tôi, nói xong ông ta đi đến trước mặt Thùy Họa, nói, phá quân. Tướng sát phạt ngang dọc, đào thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn, âm cực sinh sát, một đào chém đôi đỉnh xa cổ, tạ lưu vân thành tâm bái phục, người Thiền chiến sẽ không có chiến công hiển hách, nếu một người có thể định được chiến cục, thì trong cuộc chiến phong thần ma đạo sẽ không bị thua như vậy. Mộ Dung Nguyên Duệ lạnh lùng nói, giết được đến đây rồi, không biết ma đạo tổ sư còn bao nhiêu lực chiến có thể dùng được nữa, lại có chuẩn bị quét sạch đỉnh thứ nhất này như thế nào chưa? Ngạo Hàng hỏi. Có thể nhìn ra được, ba bên đều không có ý định tham chiến trong đỉnh cuối cùng này. Thứ nhất, trong trận chiến ở núi không minh, biểu hiện của tôi và Thùy Họa quá đổi kinh ngạc khiến người khác cấm trị. Thứ hai, đệ tử Ma Đạo chỉ chiến tử 800 người, khác nào sỉ nhục bọn họ không biết điều binh khiển tướng. Thứ ba, theo sự phân chi chiến tuyến thì vốn dĩ quét sạch đỉnh núi thứ nhất này là nhiệm vụ của Ma Đạo. Vì thế, trong trận chiến đầy khó khăn của đỉnh thứ nhất này, ba bên đều không có ý định ra tay. Đỉnh thứ nhất là đỉnh phong cổ. Trước không nói về kịch độc, bản thân phong cổ có khả năng bay lên trời, chui xuống đất, không chỉ khó khóa chặt khí tức của phong hậu, mà bất kỳ cổ trùng nào trong tổ ông cũng đều nhanh như chết. Không chỉ chiến sĩ của hồ tộc Thanh Khâu bất lực, mà âm nhân và quỷ binh cũng đều khoanh tay bó gối, có thể phát huy chiến lực chỉ có tôi, Thùy Họa, A Lê và Bạch Hà Sầu bốn người. Mà bốn người chúng tôi đều phải dốc hết toàn lực mới có cơ hội quét sạch đỉnh thứ nhất này. Điều đáng sợ nhất là sau khi chúng tôi dốc hết toàn lực, nếu ba bên đột nhiên nảy ra sát ý với ma đạo, nếu thật sự như vậy thì ma đạo ác sẽ gặp tai nạn toàn quân bị diệt. Trận chiến núi không minh, ban đầu khí số của ma đạo còn thấp, nhưng hiện tại mọi thứ đã khác. Chiến lực của Thùy Họa và tôi thật khiến người khác cấm kỵ, tạ Lưu Vân có thể sẽ không động thủ với ma đạo, nhưng giả tiên thì chưa chắc, còn có tiên đạo như hổ rình mồi ngay từ bên cạnh. Bách Lý Xuân Thu là một hào kiếp, mà với giả tiên mà nói. Sự trở lại mạnh mẽ của Ma đạo cũng là một trận hào kiếp, trong mắt ngạo hàng thường xuyên lóe lên sát khí, ngay cả Liễu Như thị khi nhìn đệ tử Ma đạo ánh mắt cũng đầy tia hàng quang. "Đang lúc tôi khó xử, từ phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề dày đặc, không biết có bao nhiêu người theo đường chiến tuyến đã được mở đi vào núi Không Minh." Chi chi chít chít, đếm không sao xuể, người đi đầu là thần bà của Tiểu Vương Trang, không chỉ mình tôi kinh ngạc mà còn có cả Tạ Lưu Vân. "Mọi người làm sao mà vào đây?" Tôi hỏi, bởi vì một câu nói của bà già đây, trong núi không minh đạo tổ có lẽ sẽ gặp nạn sát thân. Thần bà nói. Một câu nói, đạo tổ gặp nạn sát thân, vì thế nên đệ tử ma đạo trong âm nhân thiên hạ vốn còn do dự, toàn bộ liền theo bà ấy tiến vào núi không minh. Đệ tử ma đạo, Vạn Thế Thiên Hồng. Không rõ ai đã hét lớn một câu, sau đó, khắp núi không minh liền vang vọng không ngừng. Chương 294, Tim đã trống không, một cùng với thần bà đến đây gần tổng cộng hơn một vạn âm nhân, tuy thực lực không mạnh, sự có mặt của bọn họ đã làm tăng sĩ khí của đệ tử ma đạo, nhưng trận chiến với đỉnh núi thứ nhất này vẫn không dễ dàng gì. Cổ độc, cổ độc, nhưng cổ khác với độc. Cổ vẫn còn có sinh mạng, còn độc chỉ là một loại dược. Nếu như bạn muốn một người mau chóng chết đi, vậy thì dùng độc, còn nếu muốn một người cùng người nhà của họ đau khổ cả đời thì dùng cổ. Theo truyền thuyết, Bách Lý Xuân Thu vì để luyện phong cổ Đã lấy một cặp ông kỳ lân được cái bị nhiễm ma ý ở núi không minh và dùng máu của mình để làm thức ăn cho chúng. Đợi đến khi cặp ông kỳ lân bắt đầu sinh sản, toàn bộ trứng đều bỏ vào hồ máu, ấp nở từ đó. Những con ông huyết kỳ lân được ấp nở ra bị cắt đi nguồn thức ăn, khiến chúng tàn sát lẫn nhau, cho đến khi chỉ còn lại một con ông cái cuối cùng. Đây cũng chính là phong hậu cổ vương của đỉnh núi thứ nhất. Phong hậu sẽ không giao phối với ông đực, thay vào đó hấp thụ loại khí ô quế ác dưới vực sâu huyết luyện để sinh sản, những quả trứng sau khi được sinh ra và ấp nở thì lập tức sở hữu sức sống mãnh liệt và cả sức hủy diệt. Trầm thú tránh xa, trăm cổ kính sợ, đỉnh phong cổ có hình dạng giống với tổ ong trong tự nhiên, đây cũng là nơi nguy hiểm nhất của núi Không Minh. Lúc Bách Lý Xuân Thu lập ra Cổ Thần Tông nhập thế gây họa, trăm cổ hấp thụ huyết khí ngưng tụ ra trăm trường ma thân, thì trong đó có một nửa công lao thuộc về Phong Cổ. Phong Cổ nhanh như ti chớp, độc tính mãnh liệt, Mà ý dồi dào. Người xưa có câu, miệng rắn trên tre xanh, kim trên đuôi ông vàng, chỉ cần bị phong cổ chích bằng đuôi, thì thần tiên cũng khó mà cứu được, tâm trí ác sẽ điên loạn, cuồng tính phát tác, bạo thể mà chết. Chú Bạch, ông có đối sách gì không? Tôi hỏi, đệ tử ma đạo không ít, nhưng có tư cách để lên đỉnh phong cổ cũng không nhiều. Bạch Hà Sậu nói lời thật lòng. Để em vậy. Thùy Họa nói. Không được. Tôi hiểu ý cô ấy và trực tiếp từ chối, tuy rằng pháp tắc phá quân của Thùy Họa vẫn còn dư, nhưng chiến đấu cả 3 ngày này, sớm đã dùng hết tiên thiên canh kim mà pháp tắc phá quân ngưng kết được, nếu còn xuất đao nữa sẽ phải dùng đến canh kim bản thể của cô ấy, làm vậy ắt sẽ gây tổn thương đến thần hồn, dưỡng thân thì dễ, dưỡng hồn khó, lần trước trong trận chiến với giả tiên, thần hồn cô ấy cũng đã bị tổn hại, trong lần đi âm ty khó khăn lắm mới dưỡng lại được, nếu như lại làm thương đến thần hồn nữa Ma đạo đang là lúc trần người, tuyệt không thể không có tướng chinh chiến sát phạt, bách lý xuân thu bất kỳ lúc nào cũng có thể ngưng kết ma thân, vượt sau huyết luyện lại vẫn còn trận đánh ác liệt, vẫn mong ma đạo tổ sư đưa ra quyết định. Một vị nửa bước thiên tôn cao thủ nói, đúng vậy, hạo kiếp đang đến, ma đạo nếu đã nhập thế ứng kiếp, có một số sự hy sinh là không thể tránh khỏi. Ma đạo tổ sư, mau chóng quát sạch đỉnh phong cổ, bây giờ ba bên chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chỉ còn lại ma đạo các người thôi đấy. Ma đạo tổ sư hồi đó chưa từng làm vướng chân của nhân, tiên hai đạo bao giờ. nhưng tiên hai đạo và giả tiên với tâm lý đang xem kịch hay, bàn ra tán vào, thúc giục chúng tôi mau tấn công đỉnh phong cổ càng sớm càng tốt. Kỳ thực, nếu bọn họ chịu ra tay giúp đỡ, tập hợp sức mạnh của bốn bên thì tốc chiến đỉnh phong cổ chỉ cần nửa ngày là đủ. Mà giờ đây, bởi vì đố kỵ khí số của ma đạo tăng vọt, nên hạ quyết tâm là không ra tay rồi. Lượng âm nhân theo thần bà đến đây không ít, nhưng đủ tư cách tham chiến lại không nhiều, mà tôi lại không muốn bọn họ chết quan dưới tay phong cổ. Đệ tử ma đạo tuy rằng dũng cảm không sợ chết, nhưng mà chết vì độc của cổ trùng thì thật sự rất ấm ức. Thùy Hòa, em có ký ức của phá quân, em có còn nhớ trận chiến ở thành thải vân năm đó không? Tôi kéo Thùy Hòa sang một bên và hỏi. Nhớ chứ, trận đánh ấy phá quân còn chưa lĩnh ngộ được thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết không sử dụng được nhiều tiên thiên canh kim, ma đạo tổ sư lại mới dùng kiếm nhập đạo không lâu, hai người họ chỉ dựa vào chân khí của bản thân mà giết mười vạn ma thú. Thùy Họa đáp: "Năm đó điều mà bọn họ có thể làm được thì hôm nay chúng ta cũng có thể." Thùy Họa đồng ý với anh: "Em đừng tự thiêu đốt thần hồn, anh cũng không động đến sinh cơ, chúng ta mỗi người dựa vào chân khí để chiến đấu, em thấy thế nào?" "Được, vậy thì chúng ta sẽ học theo phá quân và ma đạo tổ sư năm đó vậy." Sau khi hợp đạo, chân khí gần như lấy không hết, dùng không cạn, cái quyết định khi chiến đấu là đại đạo pháp tắc, vì vậy mà chân khí mới bị bỏ qua. Chân khí là nguồn năng lượng kiếm khí của tôi, Thùy Họa cũng có thể dùng nó để giải phóng đao khí. Âm thân hiện tại của Thùy Họa là do khí của tiên thiên canh kim ngưng tụ mà thành, chính cô ấy cũng như một thanh đao vậy, chân khí phóng ra cùng với đao khí không còn nghi ngờ gì nữa. Nói xong với Thùy Họa. Tôi quay ra sau lưng nói với đệ tử Ma Đạo và âm nhân theo thần bà đến đây, trận này tôi và lâm tướng quân nguyện ý noi theo gương của trận thành Thải Vân, mọi người ở sát hạ kết trận, đừng bước vào sát cục, chương 295, tin đã trống không, hai. Xong xuôi, tôi quay qua nói với A Lê, nhóc chú ý theo dõi đồng tỉnh trên đỉnh núi, một khi phong hậu ra khỏi sao huyệt, lập tức khóa chặt khí tức của nó, toàn lực giết chết, được. A Lê trả lời. Sắp xếp xong hết. Tôi bước đến trước mặt tạ Lưu Vân và nói với ông ấy, nếu ta có mệnh hệ gì, hy vọng ngươi nể tình quen biết giữa chúng ta mà đừng gây khó dễ cho đệ tử ma đạo, ba đạo chỉ là giáo lý khác nhau, cũng không phải có huyết hải thâm thù gì, ta hà tấp làm khó ngươi. Tạ Lưu Vân nói, cái tôi lo là giả tiên, ngươi yên tâm, nếu giả tiên động thủ với đệ tử ma đạo ở núi không minh này, nhân đạo ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không quản, nói xong với tạ Lưu Vân. Tôi liền chuẩn bị cùng Thùy Họa liên thủ lên đỉnh phong cổ, ngay đúng lúc này thì đột nhiên Mộ Dung Nguyên Duệ kêu tôi, tạ lang, ngươi nhớ rõ cho ta, mạng của ngươi là của ta, nhớ phải giữ nó lại cho ta. Mộ Dung Nguyên Duệ lạnh lùng nói, Được, tôi đợi ngày cô bỏ mặt nạ xuống rồi giết tôi. Nói xong, tôi và Thùy Họa cũng không kiên kỵ người trong thiên hạ mà nắm tay nhau đi lên đỉnh phong cổ. Đỉnh phong cổ có kết cấu như một tổ ong, hai bên mỗi bên có một lỗ. Nhưng cho đến khi ông bay ra thì không ai biết đâu là lối vào, đâu là lối ra. Tôi và Thùy Hòa chia nhau ra, mỗi người vào một bên động và đi sâu vào trong, hẹn nhau gặp tại đỉnh núi. Tôi vào bên động bắc, trong động huyệt tối đen một màu, chỉ có thể dựa vào thần niệm để xác định vị trí phong cổ. Đỉnh phong cổ có tổng cộng 7 tầng, tầng dưới cùng là nơi sinh sống của ông thợ trong đàn ông Kỳ Lân. Lần này đạo môn liên quân công đánh núi không minh, 72 đỉnh núi tuy nói mỗi bên tự mình chiến đấu. Nhưng đến khi chỉ còn một đỉnh phong cổ cuối cùng, thì toàn bộ phong cổ ở đỉnh phong cổ cũng đều cảm nhận được mối nguy. Cũng chính vì thế mà kích hoạt trở lại hung tính của chúng nó, cố thủ tổ ông, điên cuồng công kích mọi sinh linh xong vào nơi này, tôi mới đi vào chưa bao lâu, liền bị một đàn ông thợ kỳ lân vây lấy công kích. Ông thợ kỳ lân thân dài hai thước, chu vi nửa thước, hai cánh giang ra mỗi cánh ba thước, toàn thân có hoa văn giống như kỳ lân, trên đầu có mắt két, mắt nó đỏ ngầu. Khuôn mặt xấu xí dữ tận, miệng dài nửa thước với một cặp trăng nanh, eo ông thon gọn có thể làm chủ, đuôi nó có kim màu đen sắc nhọn mang theo kịch độc. Phong cổ không chịu ảnh hưởng bởi thần niệm, tổ ông được điều khiển bởi ý chí của ông chú nên cũng không thể thi triển thuật pháp thần thông của đạo môn. Lúc ban đầu tạ Lưu Vân giao đỉnh phong cổ cho ma đạo đối phó cũng không phải không có lý do, do binh pháp ma đạo hiện giờ đều là đánh cận chiến, có thể thi triển pháp thuật thần thông là không nhiều. Số cao thủ đạo môn mà Khương Tuyết Dương đem về cũng không tới tham chiến, bọn họ đảm nhiệm trọng trách bảo vệ thành thanh khâu. Ma đạo yếu thế, không giống như nhân, tiên hai đạo không ai dám khiêu khích. Nếu như tất cả đều cử đi xuất chinh, thì thành thanh khâu sẽ gặp nguy cơ bị phá hủy. Thực tế, chiến lực của sinh vật sống tà ác giống với loại vu cổ này, không thể dùng thể hình tu hành đạo tạng để phân biệt được. Cổ sinh ra từ vu, lúc đạo Pháp chưa Hưng thịnh, vu chính là lực lượng thần kỳ nhất. Mạnh mẽ nhất giữa trời đất này. Đối với những thứ tinh quái và âm linh quỷ dị trong thiên hạ đạo môn đều có phương pháp khắc chế, chỉ duy nhất khi nhắc đến cổ là biến sắc, không có biện pháp đối phó. Nguyên nhân suy cho cùng là vì bản thân đạo giáo và vu không cùng một thể hình thuộc pháp thần thông, mà vu lại xếp trước cả đạo. Nếu muốn tôi cố gắng phân cấp đàn ông thợ kỳ lân đang vây lấy tôi thì có lẽ chúng thuộc cảnh giới chiến lược nguyên thần trong đạo giáo, nhưng lại càng khó đối phó hơn nguyên thần nữa. Cảnh giới nguyên thần của đạo môn cần có thời gian để thi triển pháp thuật và niệm chú, mà đàn ông thợ kỳ lân này thì không cần, chúng dùng răng nanh và đuôi độc để tấn công, khi bị đốt sẽ bị trúng phong cổ sông độc. Tuyết Pháp Thanh Linh đang có thể giải độc ông này, giải không được cổ độc, Thùy Hỏa thuộc về âm linh nên không bị hại bởi cổ độc, tương đối mà nói thì tôi nguy hiểm hơn cô ấy một chút. Đợt phát động tấn công đầu tiên của bọn ông thợ chỉ vỏn vẹn vài chục con, hai cánh đập liên hồi vo ve kêu đến sưng màn nhĩ. Tôi thi triển thân pháp nhanh chóng lướt qua giữa bọn chúng, một bên né tránh sự tấn công, một bên chuyên dùng kiếm để trảm sát nhược điểm của chúng, cũng chính là ngay chỗ eo ong, eo ong thon và yếu, đây là điểm yếu lớn nhất của toàn bộ kỳ lân phong cổ, kể cả phong hậu cũng như vậy. Kiếm vấn thiên cực kỳ sắc bén, ngay cả khi không dùng kiếm khí, bản thân nó cũng đã có thể chém đứt eo ong thợ kỳ lân. Theo những nhát kiếm bình thường tôi mà xuất ra, những con ong thợ kỳ lân eo thon gọn bị tôi chém đứt đôi. Tuy không chết ngay lập tức, nhưng cũng không còn khả năng bay và tấn công người nữa. Đợt đầu tiên đã giết xong, đợt thứ hai hung hăng lao đến, sau đó toàn bộ động huyệt lũ lượt tràn lên, tôi cười khổ trong lòng, xem ra hang động mà tôi chọn là lối ra của tổ ông. Bây giờ tấn công tôi đã không còn là ông thợ kỳ lân nữa, cả ông lính, ông tướng cũng từ trên cao lao xuống. Không còn đường nào khác, chỉ có thể giết với tốc độ xuất kiếm nhanh nhất. Điều an ủi nhất hiện giờ là áp lực mà tôi chịu đựng càng nhiều thì áp lực bên Thùy họa phải chịu sẽ càng ít, cho dù chúng tôi đã giao ước rằng ai cũng không được dùng đến thủ đoạn cấm kỵ làm hại đến chính mình, nhưng rất nhanh sau đó tôi là người đầu tiên phá vỡ giao ước đó, bởi vì từ hành lang bên trên đã xuất hiện một con rồi lại một con kim giáp kỵ lân phong vương, kim giáp kỵ lân phong vương da săn thịt chắc, di chuyển nhanh như chớp lực công kích mạnh mẽ vô địch. Chỉ với kiếm khí phát triển từ chân khí thì căn bản không thể làm tổn thương chúng một phân nào. Lực pháp tắt thất sát được kích hoạt, kiếm thất sát được kích hoạt, lĩnh vực kiếm khí được giải phóng ra. Sau khi lĩnh vực kiếm khí nổ ra, những con ông cấp thấp trong hang động lần lượt chết đi, chỉ còn sót lại phong vương, phong tướng, ước chừng khoảng vài chục con. Mà ngay lúc này, lực pháp tắt thất sát đã cạn kiệt, nếu tôi còn muốn sử dụng quy lực mạnh mẽ của kiếm thất sát nữa thì chỉ có thể để tổn hại đến sinh cơ làm cái giá để đột phá giới hạn. Hiện giờ, dù tôi muốn rút khỏi hang động này thì cũng không được nữa, phong vương và phong tướng đã lấy tôi làm trung tâm mà vây chặt từ bốn hướng. Anh hùng vô lộ, tứ diện sở ca, đó không chỉ là tên chiêu kiếm thất sát của tôi, mà còn là tình hình hiện tại của tôi nữa. Đã vậy thì, chỉ đành đổ máu hóa thành chiến hồn, bất chấp sinh tử mà vung kiếm, do là sát ý của tôi đã kiên định. Nên uy lực của kiếm thất sát mạnh hơn trước rất nhiều, cũng vì thế mà sinh cơ cũng mất đi nhanh chóng, đánh đến khi chỉ còn sót lại mỗi kim giáp kỳ lân phong vương, thân thể tôi đã suy yếu đến cực hạn, muốn xuất thêm một nhát kiếm nữa cũng không thể được, đúng lúc này, kim giáp kỳ lân phong vương lao đến chỗ tôi, không kịp né tránh, tôi bị nó dùng kim ngay đuôi đâm vào tim, bị phong cổ song độc công tâm, trái tim tôi đã nổ tung ngay trong cơ thể mình. Mà con kim giáp kỳ lân phong vương cũng vì kim đuôi và nội tạng trong cơ thể nối liền với nhau, sau khi tấn công tôi thì thân thể tê liệt đôi chút liền bị tôi dùng kiếm chém làm đôi ngay eo. Kỳ lạ thay, sau khi tim tôi nổ tung nhưng người vẫn chưa chết đi, mà tiến vào trạng thái trống rỗng, cảm giác này giống như thần hồn xuất khỏi cơ thể, nhưng tôi vẫn tỉnh táo ý thức được rằng thần hồn vẫn còn, vẫn chưa xuất ra khỏi, tôi không cảm thấy sự đau đớn, cũng không cảm thấy mệt mỏi gì. Hay nói đúng hơn là bây giờ tôi không còn cảm giác gì nữa. Chương 296, Chi Bằng Về Nhà Tim bị cổ độc công tâm mà nổ tung, nhưng tôi lại chưa chết, không những không chết mà cảm giác khó chịu và mệt mỏi trên toàn bộ cơ thể do tổn hại đến sinh cơ cũng đồng thời biến mất. Ban đầu tôi cũng không hiểu được, đứng đơ tại chỗ, rất lâu sau đó mới tỉnh ngộ, hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Tim là nơi tập trung nguyên khí của cả cơ thể con người, là nơi tiên thiên ngũ hành ngừng kết ra tim mệnh. Trái tim vỡ tung mất đi, sẽ được tiên thiên ngũ hành tự bù đắp vào, cho nên tất cả thương tích mà tôi chịu đều tự phục hồi lại. Đạo tàng hữu vân, khí tụ thành người, khí tàng thành quỷ, do trái tim tôi đã phát nổ nên nguyên khí phân tán vào tay chân và xương cốt, bây giờ đã không thể được xem như là người nữa rồi, nhưng do ý thức của tôi chưa bị tản đi, và ba hồn bảy phách vẫn còn trong cơ thể nên vẫn chưa được tính là đã chết. Không sinh không tử, lại không phải niết bàn. Tình huống này chỉ từng xuất hiện trên người của tỷ can trong triều đại nhà Ân Thương. Nữ oa giáng họa xuống nhà Ân Thương, cờ chiêu yêu triệu hồi ba vị đại yêu tự mộ hiên viên. Tam yêu mỗi người có một số mệnh của riêng mình, trong đó hồ yêu Đát Kỷ rất giỏi mê hoặc. Một ngày nọ khi đang uống rượu, Đát Kỷ bảo rằng cô ta bị đau tim, vua chu tìm cách chữa trị nhưng bất thành. Đát Kỷ nói, chỉ có trái tim thất hiếu linh lung của thánh nhân mới có thể trị khỏi bệnh tim của cô ta. Tỷ can triều Ân Thương có danh xưng văn thánh, Thế là vua chu triệu tỷ can vào cung vua lệnh thần chết thần không thể không chết lệnh tỷ can phải giao ra trái tim thất Hiếu linh lung tỷ can tức giận chỉ trích đát kỹ làm Hỗn Loạn Triều cương nhưng ông ta cũng biết rằng mình không thể thoát khỏi hòa sát thân này chỉ hướng về thái miếu cúi đầu lầ 8 lần nói thành than Tiên Vương người há biết Ân Thọ hủy đi thiên hạ 28 đời của người tuyệt không phải do thần Trung nói xong T can cởi bỏ y phục dùng kiếm trạch ngực tự moi tim ném xuống đất Tỷ Cang là người tu hành, tuy mất đi tim nhưng lại không đổ giọt máu nào, buộc lại quần áo liền nhanh chóng cưỡi khoái mã đi tìm Khương Tử Nha kiếm cách sống sót, nào ngờ trên đường gặp thân công báo đóng giả người phụ nữ rau bán rau không tim, giải thích rau muốn rỗng ruột nên gọi là rau không tim. Hết giải thích, vì tò mò nên nhiều lời hỏi một câu, đổi lại nhận được câu dự ngôn, rau không tim thì sống, người không tim ắt chết, đã lấy đi mạng sống của ông ấy, tình hình hiện tại của tôi cũng như tỷ Cang lúc đó vậy. Tiền đã mất đi rồi nhưng người vẫn còn sống. Chỉ cần không bị người khác phát hiện huyền cơ, trong thời gian ngắn sẽ không chết, sợ nhất là bây giờ tôi bị người khác biết tôi đã không còn trái tim, một khi biết rồi, chắc chắn sẽ chết. Ngay lập tức, tôi nhanh chóng chỉnh lại quần áo trên người, bắt lấy kiếm vấn thiên trong tay, giả vờ như tinh thần rất sản khoái và tiếp tục đi về đỉnh núi, chuyện không còn trái tim trừ bản thân thì phải giấu hết tất cả mọi người, ngay cả đến Thùy họa cũng không được biết. Nếu không tôi chắc chắn sẽ chết. Một đường đi lên, cho đến khi lên đến đỉnh núi cũng không thấy một con phong cổ nào nữa. Lối mà Thùy Họa đi là lối vào, phong cổ lát đác vài con, lúc này đang chiến đấu sống chết với kỳ lân phong hậu trên đỉnh núi. Cơ thể của kỳ lân phong hậu phát ra ánh màu rực rỡ, lấp lánh chuyển động, kích thước cơ thể nhỏ hơn một chút so với ông thợ kỳ lân bình thường. Cũng chính vì thế, tốc độ của cô ấy đã đạt đến giới hạn, căn bản là không thể nắm bắt được quỷ tích chuyển động của nó. Trong tình trạng không sử dụng đao thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn, Thùy Họa phải chiến đấu rất chập vật, thấy tôi ung dung bước đến, cô ấy tưởng tôi không bị làm sao, liền không giữ lại gì mà vận hành lực pháp tắc của phá quân, làm bật ra tiên thiên canh kim của bản thể, giết đến phong hậu kêu la thảm thiết. Phong hậu biết mình đấu không lại, lại thấy Thùy Họa có thêm trợ thủ, liền vội vàng bay về hướng vực sâu huyết luyện. Tốc độ của cô ấy cực nhanh, như ti chấp vậy, nhưng khi tên của A Lê Xuyên không mà đến thì Phong Hậu vẫn không thể né được. A liên tục bắn ra ba mũi tên, mũi tên đầu tiên được bắn ra, mũi tên thứ hai đụng trúng đuôi của mũi tên thứ nhất, mũi thứ ba cũng đụng trúng đuôi của mũi thứ hai, khiến cho tốc độ của mũi tên đầu tiên được đẩy lên cực hạn, khóa chặt nơi có tim mệnh nguyên thần của Phong Hậu. Chỉ nghe thấy một tiếng vang âm trời, cả cơ thể và thần hồn của Phong Hậu cùng lúc phát nổ trong không trung, trông như một màn pháo hoa đầy màu sắc vậy. Ngay khi Phong Hậu chết đi, Thất thập nhị đỉnh của núi không minh tràn ngập ma ý, đỉnh núi bắt đầu rung chuyển, mặt đất dao động không ngừng, từ hướng khu vực sau huyết luyện truyền đến một cổ thần niệm mạnh mẽ vô sông, quét khắp bốn phương tám hướng, theo sau đó là âm thanh chất chứa oán niệm tột cùng cất lên, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết, trong âm thanh chứa một thần niệm cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn còn chưa đạt đến cảnh giới thiên tôn, điều này chứng tỏ chúng tôi đã thành công trong việc ngăn chặn nghi thức trùng tụ ma thân của Bách Lý Xuân Thu. Tuy rằng hiện giờ thì hắn vẫn còn rất mạnh, nhưng không phải là sự tồn tại bất khả chiến bại nữa rồi, Thuy Hòa gấp gáp xuống núi, còn tôi vì mất đi trái tim nên không thể sử dụng chân khí được nữa, sợ bị cô ấy phát hiện điều bất thường nên đã nắm lấy tay cô ấy từ đằng sau. Chúng ta từ từ đi, không gấp, tôi triều mến nói với cô ấy. Được. Thuy Hòa bị tôi nhìn đến ngượng, nhẹ giọng đáp lại, không có tiền lệ nào được tìm thấy cho tình huống hiện tại của tôi cả. Việc tỉ can môi tim tuy được đạo tàng ghi chép lại, nhưng sau đó thì không còn thông tin gì nữa. Nên là tôi cũng không biết tôi có thể sống được bao lâu nữa, và làm thế nào để sống tiếp được. Cùng cô ấy mười ngón đang chặt vào nhau, cả đoạn đường thường ngắm nhìn góc nghiêng xinh đẹp của cô ấy, lời người sắp chết, ngôn từ thiện lành, húng chi tôi còn đang đối mặt với tình yêu của cả cuộc đời. Có thể tưởng tượng được ánh mắt dịu dàng biết bao khi tôi nhìn Thùy Họa, đến nỗi chỉ nhìn tôi thôi cũng đủ làm cô ấy đỏ cả mặt. Nơi này không tốt, anh còn tán tỉnh lung tung. Thùy Hòa trách cứ, chỉ là nhớ tới hộ pháp thiên tôn phá quân và ma đạo tổ sư của thành Thải Vân. Đúng vậy, sau khi giải vây thành Thải Vân thì ma đạo tổ sư đã rời đi, với tính cách của phá quân cũng sẽ không mở miệng giữ ông ấy lại. Tạ Lan, anh biết không, tiếc núi lớn nhất của phá quân chính là không giữ ma đạo tổ sư ở lại. Nếu năm đó bà ấy chịu mở miệng giữ lại ma đạo tổ sư, Thì sau này ma đạo tổ sư cũng sẽ không gặp được người kia nữa. Người đó là ai? Còn có thể là ai? Chính là vị đó của âm ti. Tôi rất muốn nghe dư liên quan đến ma đạo tổ sư, nhưng Thùy Họa một chút cũng không muốn đề cập đến kiếp trước của Phật gia. Sau khi xuống núi, đệ tử ma đạo thấy tôi và Thùy Họa trở về bình an vô sự thì trong tâm tràn đầy nét vô cùng tự hào. Nhân đạo, tiên đạo, giả tiên, thử hỏi có nhà nào có thể chỉ ra được ba người tham chiến nhanh chóng giải quyết một đỉnh núi cổ? Cho dù là tạ Lưu Vân, với kiếm kinh Phù Vân muốn hắn xuất chiến đỉnh phong cổ, e là cũng khó mà đánh tiếp, phong cổ thì còn được, chiếu phong hầu thì chắc chắn hắn không thể giết chết được. Tôi đã dùng hết sinh cơ, mới có thể tiêu diệt được hết phong cổ, cuối cùng còn bỏ cả một trái tim người nữa. Từ khi trở thành ma đạo tổ sư, tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với những đệ tử ma đạo luôn phụng mệnh tôi, hôm nay là lần duy nhất tôi không cảm thấy ấy nấy, tôi thản nhiên nhìn vào mắt họ thấy trong ánh mắt của họ cháy rực một ngọn lửa hy vọng. Trận đỉnh Cổ đã khiến bọn họ thấy được hy vọng về ngày ma đạo trở lại, khiến họ thấy được sự sống dậy của phái quân, thấy được sự mạnh mẽ của ma đạo tổ sư. Tạ Lang, ngươi lại làm ta ngạc nhiên rồi. 36 Phong Vương đỉnh Phong Cổ có lực chiến thuật đỉnh cao hợp đạo, trăm ngàn ông tướng đều gần như là hợp đạo, ông thờ lại không đến suễ, ngươi có thể tự hang động lối thoát, một đường đi đến đỉnh núi. Với lực chiến này sợ rằng trong thời kỳ hoàng kim của phá quân hiện tại thì cũng không thể làm được đó. Tạ Lưu Vân bước đến nói, lời của Tạ Lưu Vân đã làm giấy lên nghi ngờ của Thùy Họa, cô ấy nhìn tôi lướt từ trên xuống dưới và nói, hèn gì cả đoạn đường em đi gặp chẳng được bao nhiêu phong cổ, thì ra bọn chúng đều đi đối phó anh rồi, anh đã làm thế nào vậy? Em quên rồi sao, anh đạo võ xong tu, kiếm của anh rất nhanh. Tôi cười nhạt nói, người kinh ngạc không chỉ mình Tạ Lưu Vân. Ngạo hàng và toàn bộ thủ lĩnh giả tiên sắc mặt ảm đạm, ánh mắt của bên tiên đạo khi nhìn tôi cũng nghiêm trọng hơn, bọn họ chỉ biết lực chiến tôi thể hiện ra rất đáng sợ, mà không biết cái giá tôi phải trả nó như thế nào. Đạo võ sông tu đúng thật rất mạnh, nhưng không hẳn mạnh như họ tưởng tượng, gió trăng còn đó, tim đã trống không, câu dự ngôn này bây giờ đã ứng nghiệm một cách hoàn mỹ, bên trong huyền quang, ngọn gió phục sinh và trăng tròn của Nguyệt Ma vẫn còn, riêng tạ lang tôi đã rỗng mất quả tim. Tính mạng khó giữ. Anh thực sự không phá vỡ giao ước của chúng ta chứ, Thùy Họa nghi ngờ không thôi, lại hỏi thêm một câu. Không có. Sau khi quét sạch thất thập nhị đỉnh, chúng tôi chỉ còn lại một chiến trường cuối cùng, vực sâu huyết luyện, do nghi thức trung tụ ma thân của cổ ma Bách Lý Xuân Thu đã bị chặn lại, đợi đến khi chúng tôi đến được vòng ngoại của vực sâu huyết luyện thì đã không kịp tuyên chiến với tế tư của cổ thần Tông, mà đã đóng quân dựng trại chỉnh đốn tam quân. Khi đến núi không minh, đệ tử ma đạo chỉ đến 3.000 quân, bây giờ trận doanh của ma đạo đã mở rộng lên gần vạn quân. Đây là do tin tức ở núi không minh còn chưa được truyền ra, nếu đợi đến chiến sự ở đây kết thúc, không thể tưởng tượng được còn có bao nhiêu đệ tử ma đạo trong thiên hạ sẽ đổ xô đến hàng hoang nữa. Mà đáng tiếc thay, khí số ma đạo trong trời chiêu hồn của tôi không những không tăng lên, mà còn giảm đi nữa. Nguyên nhân chỉ có thể là, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể chết đi, hiện giờ... Chống lưng của ma đạo là sát phá lan tam phương tứ chánh, nếu tôi chết đi, thì chỉ còn lại Thùy Họa và Khương Tuyết Dương, họ sẽ không thể gánh nổi cờ chiêu hồn. Trận chiến cuối cùng này định sẵn sẽ vô cùng tàn khốc, chỉ dựa vào cảm giác thần niệm của Bách Lý Xuân Thu phóng ra lúc hắn truyền âm liền biết được. Trận doanh của mỗi nhà cũng đều im lặng cả, Thùy Họa yên tâm ở trong lều thiền định, hấp thụ tiên thiên canh kim, hồi phục pháp tắc phá quân, vốn dĩ tôi cũng phải như cô ấy vậy. Lực pháp tắc thất sát của tôi cũng đã cạn kiệt, kiếm ý huyền quang cũng đã trống rỗng, cần được hồi phục trước khi đại chiến diễn ra, chỉ là hiện tại tôi cũng không cần thiết nữa. Sau khi Thùy Hòa đã nhập định, một mình tôi ra khỏi lều trại. Núi không minh không có ngày đêm, trên trời cũng không có ánh sáng sao trăng gì, lúc này đây, đệ tử ma đạo cũng đã nghỉ ngơi, cả doanh trại đều yên ắng không thôi. So sánh với nhân, thiên hai đạo và giả tiên, lầu trại của đệ tử ma đạo là đơn sơ. Nguyên thủy nhất, đến lều ngủ cũng không đủ, những âm nhân theo thần bà cùng đến đây đều ngồi thiền tại chỗ cả. Vài người trông thấy tôi, đọc ra danh hiệu Đạo Tổ và muốn hành lễ với tôi, tôi đưa tay ngăn lại, ra hiệu đừng làm kinh động đến người khác. Trong lòng ngũ vị tạp trần, đột nhiên nhớ lại bóng lưng của ma Đạo Tổ Sư trong trấn hồn quan, sống như nào, chết lại ra sao, nếu ta muốn đi, ông trời làm gì được ta? Ma Đạo Tổ Sư có thể tùy ý xoay người mà rời đi. Nhưng tôi thì sao, xuất sư chưa thành mà người lại chết trước, ngày ma đạo tái xuất đang ở gần, chẳng lẽ tôi lại chết giữa lúc họ đang háo hức chờ đợi sao, tôi không cam tâm, tôi còn có rất nhiều việc vẫn chưa làm mà, vẫn còn rất nhiều người tôi chưa gặp được, ví dụ như hai vị thiên tôn còn lại của ma đạo, tôi vẫn còn biết bao ân oán chưa xong, vẫn chưa thảo phạt giả tiên ngán đường nữa. Điều quan trọng nhất là tám từ mà tôi không nỡ gánh vác lấy, chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loại. Giáo lý ma đạo tôi đã biết từ lâu, nhưng đó giờ vẫn chưa từng làm được. Đi đến đầu một ngọn đồi, tôi mơ hồ thấy một bóng người trên đó, hiện giờ tôi không thể dùng thần niệm nữa, chỉ có thể đi đến gần mới mới biết là ai. Chương 297, Bắc Âm Đại Đế, 1 Tôi không sợ hãi, bởi vì tôi không phát hiện ra bất kỳ ác ý nào từ người đó. Mãi cho đến khi đi đến đồi, tôi mới phát hiện ra cô ấy là ai, chính là Phật gia. Không đúng. Bây giờ cô ấy đã không còn là Phật gia nữa, tôi nên gọi cô ấy một tiếng Phong Đô Đại Đế. Phong Đô Đại Đế hay còn gọi là Bắc Âm Đại Đế, Bắc Thái Đế Quân, là chủ của cõi âm, quản lý toàn bộ minh giới, là tông phái của quỷ hồn thiên hạ. Miễn là sinh vật sống, khi chết sẽ vào địa ngục, nếu linh hồn này không thuộc trường hợp ngoại lệ sẽ do Phong Đô Đại Đế quản lý, dựa vào tội lỗi quỷ hồn phạm phải lúc còn sống mà quyết định sinh sát, xử lý quỷ hồn. Theo ghi chép của Đạo Tàng, Bắc âm đại đế cai trị ngũ phương quỷ đế, thập điện diêm quân. Sau trận chiến phong thần, bắc âm đại đế biến mất. Lúc trước ở Trần thế, Phật gia thường mặc đạo bào màu xanh, đôi mắt được cuốn bằng giải ruy băng, tạo cho người khác cảm giác như đứng trong gió xuân ấm áp mỗi khi tiếp xúc với cô ấy. Mà giờ đây cô ấy mặc trên người quần áo của bậc đế vương, đôi mắt cũng không còn bị che lại nữa, đôi mắt u minh đen như mực kia thật khiến người khác sinh ra cảm giác sợ hãi, khí tức thần niệm mặc dù chưa phát ra. Nhưng khi tôi nhìn cô ấy cũng cảm nhận được sự uy áp tinh thần của ánh nhìn từ trên xuống. Lạnh đến thấu xương, không thể tiếp cận, không thể cảm nhận, chỉ có thể quỳ bái, thì ra là cô. Tôi có chút kinh ngạc khi thấy cô ấy đến, bởi vì cô ấy không nên xuất hiện ở đây. Chính là cô, xưng cô và quả chỉ có đế vương chuyên dùng, nghe Phật gia mở lời tôi liền biết vương gia uy nhi đúng như cô ấy nói vậy, trên trời dưới đất không thể tìm thấy được nữa. Đoạn ký ức ở trần thế đã bị cô ấy xóa sạch rồi. Trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn bã, người con gái đã khiến trái tim tôi tan nát thực sự không còn tồn tại nữa. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, ma đạo tạ lan bái kiến bắt âm đại đế. Nói xong tôi cuối người hành lễ, lễ tiết này dù cho tôi có là ma đạo tổ sư, cho dù ma đạo và âm ti có ý nguyện từ lâu, nhưng vẫn không thể thiếu được, bất luận là bắt âm đại đế của âm ti hay ngọc hoàng đại đế của thiên đình. Khi có người gặp được đế vương, khi tôi gặp được đế vương cũng phải chủ động hành lễ, còn phải theo lễ tiết của đệ tử nữa, do bọn họ đều là chính tay thiên đạo sắc phong, bất kính với bọn họ là bất kính với thiên đạo, bắt âm đại đế thản nhiên nhận lễ, đợi khi tôi đứng dậy mới hỏi, ngươi có biết vì sao cô đột nhiên đến nơi này không? Không biết. Tôi đáp, âm ti sắp gặp kiếp nạn đổ máu tới nơi, tất cả những kẻ tu hành tại âm ti đều nằm trong phạm vi ứng kiếp bao gồm cả bản thân Bắc Âm Đại Đế nữa, huyết hải phù đồ, có thể so sánh với thập vạn Đại Sơn của nhân gian. Dù rằng nhân gian hiện tại đâu đâu cũng có ma chướng, nhưng gốc rễ vấn đề nằm ở ma tâm trong nơi sâu nhất của thập vạn Đại Sơn, Nam Cương. Trong đạo tàng cũng từng bí mật đề cập đến ma tộc, đề cập đến điện vạn ma. Nói rằng, cổ ma cũng chỉ là một yêu ma trong điện vạn ma, được Bách Lý Xuân Thu Thỉnh từ điện vạn ma ra. Mà huyết hải phù đồ này cũng tựa vậy, Là ác quỷ vô cùng trong địa ngục vô gian, đều đến từ huyết hải phù đồ cả, chém giết không thôi. Lý do mà địa tạng vương thiên tôn vẫn một mực lưu lại ở tầng cuối cùng trong 18 tầng địa ngục, là vì để trấn áp huyết hải phù đồ, siêu độ tất cả ác quỷ. Nhưng chỉ với sức mạnh của một mình ông ấy, thì cũng không thể ngăn cản được đại kiếp âm sát huyết hải phù đồ. Nói về kiếp nạn của tam giới, còn được biết đến với tên gọi khác, tương ứng với, lôi đình, nội hỏa, âm sát. Cái gọi là lôi đình không phải là sấm xét thực sự, mà là một loại kiếp nạn tu hành được dán cho các vị thần. Nội hỏa vốn chỉ tâm ma, mà sinh ra từ tâm, cũng chỉ ngoại ma, còn về âm sát, nó chỉ các loại oán khí tạ linh âm sát xông ra từ huyết hải phù đồ. Lôi đình là thiên kiếp của chư thần, nội hỏa là ma kiếp của nhân gian, âm sát là quỷ kiếp của âm ti, hồ thành thanh khâu cô và ngươi tạm biệt, lúc đó cô đã nói một câu. Rằng trên dưới đất trời không đâu tìm được uy nhi vương gia nữa. Ngươi có còn nhớ ngươi trả lời cô như thế nào không? Tôi đương nhiên nhớ, tôi đáp. Lúc đó khi Phật gia hỏi tôi, tôi phút chốc xúc động, liền trả lời cô ấy rằng vẫn luôn có một nơi mà cô ấy tồn tại, chính là trong tim tôi. Vậy cô hỏi ngươi, hiện giờ uy nhi vương gia có còn ở đó không? Bắc âm đại đế hỏi. Tôi rơi vào trầm tư, tôi đã hứa rằng uy nhi sẽ luôn ở trong tim. Chương 298, Bắc Âm Đại Đế, 2 Nhưng hiện tại tôi đã thành kẻ không còn trái tim, đừng nói Uy Nhi không còn, những người khác cũng như đám mây bay qua trái tim tôi vậy, gió trăng còn đó, tim đã trống không, đương nhiên cũng không còn nhớ về ai nữa, kể cả Thùy Họa. Nếu không phải tôi và Thùy Họa có danh phận vợ chồng, thì cô ấy với tôi cũng giống như người qua đường vậy, Uy Nhi là một ti duyên trần của Bắc Âm Đại Đế, vào khoảnh khắc tim tôi vỡ tung. Đoạn trần duyên cũng tan theo mây khói, cô ấy đương nhiên có thể cảm nhận được. Theo cô về âm ti đi, ngươi mang vận mạng của thất xác, đây là điều cấm kỵ của thiên đạo, sau khi chết đi cũng sẽ không niết bàn trùng sinh, và cũng không vào lục đạo luân hồi, đợi khi mệnh cách thất xác quay về hư không, thì cũng là lúc thần hồn ngươi tan biến. Hắn có thể lưu lại một tia tàn hồn nhằm hỗ trợ mệnh cách thất xác, nhưng ngươi thì không có bản lĩnh này, bắt âm đại đế ảm đạm nhìn tôi nói. Không đi. Tôi từ chối. Sẽ chết đấy. Ma đạo tổ sư nếu sợ chết, khi ấy hạ tất lại phải đi vực trả hồn chịu sát cục. Tôi nói. Ngươi biết chuyện giữa cô và hắn sao, có phải trong trấn hồn quan hắn đã nói với ngươi không? Bắc âm đại đế hỏi, hắn không nói gì cả, ta chỉ suy đoán từ nhân quả luân hội của cô thôi, ngươi đoán không sai, ma đạo tổ sư đúng là vì cô mà chết, cho nên cô mới nhập thế luân hồi để trả đoạn nhân quả này. Hôm nay cô đến. Chính là không muốn thấy ngươi chết đi, ta sẽ không theo cô đến âm ti đâu, hơn nữa người cô nợ là hắn không phải là ta. Bắt âm đại đế rơi vào trầm mặt, nhìn về trời đất bao la, trên mặt lộ ra vẻ bi thương, đôi mắt u minh đen như mực kia cũng bao phủ một tầng sương, ánh sáng mờ dần. Trầm mặt hồi lâu, bắt âm đại đế phất nhẹ tay, tôi lập tức cảm thấy nơi đỉnh núi chúng tôi đang đứng bắt đầu nứt vỡ khỏi chủ thế giới, đứng độc lập trong hư không. Đây là kết giới, ngăn chặn việc dùng thần niệm để thăm dò là thủ đoạn mà chỉ có thiên tôn mới có. Trời đất bao la, không biết điểm dừng. Nhật nguyệt tuần hoàn, xong lại bắt đầu, cô còn nghĩ nhân quả có thể luân hồi mà trả, nhưng lại quên mất hắn đã thân hóa hy di, trở về cùng đất trời. Như vậy mà nói thì, nhân quả cô nợ hắn vĩnh viễn không thể trả hết được. Vừa nói, hai hàng lệ đen như mực vừa chảy dài trên mặt Bắc Âm đại đế. Đước mắt vừa rơi, Tôi liền cảm nhận được nơi sâu thẳm trong tâm hồn dân lên nỗi bi ai, nhìn không được mà rơi vào nỗi buồn vô tận cùng cô ấy. Thực ra thì quỷ không có nước mắt, cái gọi là quỷ khóc chỉ là âm tiết phát ra tương tự như tiếng khóc mà thôi, bắt âm đại đế là chủ của âm ti, nên cạn không thể khóc. Nhưng mà bắt âm đại đế lại ở trước mặt tôi mà rơi xuống nước mắt U Minh, ở nơi cửu U âm ti mà tôi không biết, do bắt âm đại đế rơi nước mắt nên, vạn quỷ cũng đồng loạt ngẩn đầu. Hướng ánh nhìn về nhân gian, sứ giả giám sát lục đạo, quỷ đế ngũ phương, mạnh bà, 18 tầng địa ngục, khổ giới tu la, 13 trạm âm ti, thập điện diêm vương, ngũ đại phán quan, kể cả địa tạng vương thiên tôn ở địa ngục vô gian cũng đều ngước nhìn nhân gian. Rốt cuộc năm đó đạo tổ chết như thế nào vậy? Tôi nhìn cô ấy bi thương nhìn không được mà hỏi, quá khứ đều đã qua hết rồi, cô tuy là không thể buông bỏ, nhưng cũng không muốn nói chuyện này với bất kỳ ai nữa. Trên người ngươi có bóng hình của hắn, nếu ngươi chết, thì trên thế giới này sẽ không còn hắn nữa. Một thế giới không có hắn thì cô đơn biết bao, ta sẽ không đi theo cô, càng sẽ không cầm theo cờ chiêu hồn mà trở về âm ti với cô. Trận đánh cuối cùng này định sẵn sẽ vô cùng bi thảm, cờ chiêu hồn ác sẽ thu thập được vô số ý chí anh dũng của đệ tử ma đạo. Tôi phải ở lại đây, đem toàn bộ tên của bọn họ khắc lên cờ chiêu hồn, cô hiểu được tâm ý của ngươi. Chỉ là nếu ngươi chết rồi thì ma đạo sẽ còn hy vọng sao? Có. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loại, chỉ cần vẫn còn có người nhớ đến tám chữ này, thì ma đạo sẽ vĩnh viễn không bị tiêu vong. Ha ha, ra là tám chữ này đã hại cả đời của hắn. Bắc âm đại đế cười buồn một cái và nói, ta có thể cầu cô một chuyện không? Tôi hỏi. Nói đi, sau khi tôi chết, huyền quang nhất định sẽ sụp đổ. Cô có thể giúp ta lấy cờ chiêu hồn của ma đạo đưa cho Thùy họa không? Cô là chủ của âm ti, vì sao lại phải giúp ngươi làm việc này? Nếu không phải vì ma đạo tổ sư chết, hộ pháp thiên tôn phá quân hạ tất phải cầm đào xuống âm ti, cô chỉ biết cô nợ đạo tổ, nhưng lại quên mất chính mình cũng nợ phá quân năm đó. Sau khi đạo tổ chết đi, phá quân khó mà chịu đựng được nên đã sách đào xuống âm ti. Đời này, sau khi tôi chết, không biết Thùy họa sẽ điên cuồng đến như thế nào nữa. Phá quân sát phạt vô sông, vì tình mà có thể phá được, tôi không muốn cô ấy lặp lại thảm kịch năm nào, cờ chiêu hồn trao cho cô ấy, thì cô ấy sẽ không giống như phá quân năm đó nữa. Ma đạo có thể không có ma đạo tổ sư, nhưng tuyệt không thể không có tướng sát phạt, nếu không phải vì cô, bọn họ vốn đã thành đôi thần tiên quyến lữ rồi. Được rồi, cô hứa với ngươi. Bắc âm đại đế nói, khi bắc âm đại đế rời đi, đã dặn dò tôi một câu. Thế gian này không có người ác sẽ chết cả, trong vực sau huyết luyện tôi còn có thể tìm được một sợi sinh cơ, nhưng cô ấy lại khuyên tôi không nên có suy nghĩ mong cầu sợi sinh cơ này. Bởi vì nếu tôi mượn sợi sinh cơ này mà tái sinh, hậu quả sẽ còn đáng sợ hơn cả chết, hơn nữa còn khiến ma đạo gặp họa diệt vong. Chương 299, Tứ Linh Phá Sát, 1 Ngày thứ hai, liên quân của bốn bên từ khắp nơi tiến về vực sâu huyết luyện. Từ sau ngày cổ ma lộ ra thần niệm. Chúng không còn có động tĩnh gì khác nữa. Lúc chúng tôi đến vực sau huyết luyện mới phát hiện ra huyết khí ở đây đã nồng đường đến tột đỉnh, nhìn từ xa thôi cũng có thể cảm nhận được tà ý sông lên tận trời. Núi không minh ẩm đạm tối tâm, còn vượt sâu huyết luyện như cái miệng chứa đầy máu, nuốt lấy vạn trượng yêu ma. Nghi thức ngưng tụ thành ma thể của cổ ma Bách Lý Xuân Thu đã bị phá bỏ, tuy khiến hắn nộ khí xung thiên nhưng vẫn không trực tiếp xuất hiện. Vượt sau huyết luyện là nơi không thể thâm nhập vào. Nếu muốn ép bách Lý Xuân Thu ra ngoài, bắt buộc phải ngăn được huyết khí của hắn hóa sinh thành vạn cổ triều tông đại trận. Năm xưa khi tam đạo hợp lực đã dùng 28 chồng tinh tú trên trời để tấn công núi không minh, hiện giờ đạo môn đã không còn lớn mạnh như xưa, nhân số cách biệt quá lớn, chỉ có thể dùng tứ linh phá sát trận để tấn công. Tứ linh là chỉ thanh long phía đông, bạch hộ phía tây, chu tước phía nam và huyền vũ phía bắc, bốn tứ linh này đã xuất hiện từ thời hồng hoang. Cùng với sự tiến hóa của trời đất đã trở thành bốn biểu tượng thần thú, mỗi thần thú đều có một huyền cơ riêng, vô cùng bí ẩn, thanh long chủ sinh, bạch hổ chủ sát, chu tước chủ động, huyền vũ chủ tỉnh. Sau khi bốn bên thảo luận xong, liền bắt đầu bày binh bố trận, nhân đạo bày huyền vũ trận, tiên đạo bày chu tước trận, giả tiên bày thanh long trận, còn ma đạo phụ trách bạch hổ trận, cách bày bố của bốn trận không hẹn mà trùng với thực lực và tình hình của bốn phe. Ma đạo có phá quân bắt đẩu sát phạt ngôi sao thứ nhất, không ai phù hợp hơn bạch hổ. Giả tiên có băng lông ngạo hàng và thanh long hợp sức, nhân đạo trị bằng lối vô vi, bảo nguyên thủ nhất, rất phù hợp với tỉnh của huyền vũ. Giải thích vô vi đại ý là để vạn vật phát triển tự nhiên, không gò ép bằng phép tắc, bảo nguyên thủ nhất là một công pháp trong đạo gia, thông qua nó để bài trừ tạp niệm, giữ cho tinh thần sáng suốt. Hết giải thích, thực lực của tiên đạo là mạnh nhất. Trong tứ linh phá sát, Trần Chu Tước là đội hình tấn công chủ yếu nên đương nhiên họ sẽ là người chủ trì. Hỗn hồn chiến thần của Tiên đạo Cửu Thiên Huyền Nữ cũng đã giác ngộ chiến thần chi đạo từ sự biến hóa của Chu Tước. Người đứng đầu Tiên đạo bây giờ trên danh nghĩa vẫn là do giao trì cung chủ đảm nhận, nhưng thủ lĩnh tinh thần đã bị Mộ Dung Nguyên Duệ thay thế. Mộ Dung Nguyên Duệ chính là chuyển thế của Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng là người duy nhất phù hợp để điều khiển Chu Tước trận. Hiện giờ lực lượng ma đạo mà tôi có thể sử dụng đã hơn 2 vạn người. Sau khi uy danh của Thùy Họa tăng cao, hai vạn đệ tử của ma đạo giờ đây nghiêm túc chỉnh tệ, tràn đầy ý chí chiến đấu, sĩ khí không hề kém hơn ba đạo môn khác. Tạ Lưu Vân dùng thần niệm truyền âm, nói, trận chiến này liên quan đến mạng sống của bách tính trong thiên hạ, đến số mệnh của đạo môn, đệ tử nhân đạo có bằng lòng cùng ta tiêu diệt yêu ma để bảo vệ đạo môn không? Tất cả đệ tử nhân đạo đều đồng thanh hô lớn trự ma bảo vệ đạo, hừng hực khí thế chiến đấu, ở phía nam. Giao trì cung chủ Hô Vang, đệ tử tiên đạo Phụng Thiên thừa vận, có đồng ý cùng ta thay trời hành đạo hay không? Hơn hai vạn đại quân của tiên đạo cùng Hô Vang đồng ý, ngạo hàng ở phía đông gầm lên một tiếng, hóa thành băng Long và hô lên, giả tiên chứng đạo, quyết định bởi cuộc chiến này, mọi người có nguyện cùng tôi đi chinh phục lòng dân không? Đại quân giả tiên hiện tại đã hiện nguyên hình giả thú, cùng gầm lên theo hắn. Cho đến lúc Lưu Phong Sương ở bên cạnh cho tôi một chiếc khăn tay. Tôi mới phát hiện trên mặt mình đã toàn là nước mắt, khi tứ linh phá sát trận được phát động, quân uy bốn phương lần lượt hóa thành nguyên hình tứ linh thần thú, thần điểu chu tước, toàn thân như dục hỏa phượng hoàng, lượng một vòng trên trời, phát ra một tiếng kêu lớn, chấn động cả trời cao. Núi không minh vốn âm u lạnh lẽo, nhưng sau khi chu tước hiện hình đã khiến cho nơi đầy sáng bừng ấm áp hơn rất nhiều. Cùng với ánh sáng mà chu tước ban phát, sĩ khí của đệ tử tiên đạo lại trỗi dậy lần nữa. Tu vi của mộ dung nguyên Duệ khôi phục rất nhanh, lúc này cô ấy đang đứng trước trận, ngưng tụ pháp thân ly hỏa. Lưu hỏa nghe thường phong thái tao nhã đứng cạnh bản tôn, giống như tịnh đế nở hoa, đáng tiếc cô ấy vẫn đeo chiếc mặt nạ bằng đồng đó, nếu không, không biết sẽ khiến bao người đổ rạp. Đẹp lắm phải không? Bên tai tôi bỗng vang lên tiếng Thùy Họa dùng thần niệm truyền tới, không đẹp bằng vợ tôi Thùy Họa. Tôi nói. Ha ha. Chỉ sợ ai đó khẩu thị tâm phi. Thùy Hòa cười nhạt nói. Sau khi Chu tức hiện hình, một cổ lông uy hùng mạnh đã trỗi dậy từ phía đông, thanh Long ngưng tụ thành hình ở phía trên trận doanh của giả tiên, nó vừa hiện hình, khí thế của băng Long ngạo hàng lập tức bị đoạt mất, tiếng rồng gầm vang trời đất, thú thân của giả tiên liền quỳ xuống hành lễ. Huyền vũ xuất hiện ở phía bắc, yên lặng như ngọn núi, khiến đệ tử của tiên đạo ai ai cũng bày ra vẻ mặt nghiêm nghị. Tạ Lưu Vân huyết một tiếng sau đó liền bay đến đáp trên lưng huyền vũ. Hành động này đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, huyền vũ là một trong tứ linh từ thổ hồng hoang, kể cả không phải là bản tôn thân chí, hành động vừa nãy của tạ Lưu Vân cũng có ý khinh nhần. Chương 300, tứ linh phá sát, 2. Nhưng huyền vũ lại không hề có phản ứng khác thường nào, nó dường như không hề để ý tới sự thiếu tôn trọng của tạ Lưu Vân. Thuy hòa, tạ Lưu Vân hiện tại đang ở cảnh giới nào? Tôi kinh ngạc hỏi. Việc hắn dẫm lên mình huyền vũ không liên quan đến cảnh giới của hắn, nhưng đã chứng thực được suy đoán trước kia của em. Nghĩa là sao? Huyền vũ giả, đái cửu lý nhất, tả tam hữu thất, nhị tứ vi kiên, lục bát vi túc, ngũ cư trung ương. Đây là câu khẩu quyết liên quan đến vị trí của chính số bát quái trên cửu cung đồ, lục nhâm âm dương thuật do quốc sư đại đường Lý Thuần Phong sáng tạo chính là được lĩnh ngộ từ Hà Đồ Lạc Thư. Hắn chắc chắn có mối quan hệ sâu sắc với nguồn gốc của huyền vũ. Anh hiểu rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, xem ra tạ Lưu Vân quả thật là lý thuần phong niết bàn chuyển sinh, nhưng tôi vẫn không biết tạ Lưu Vân dùng kiếm nhập đạo bằng cách nào, lẽ nào hắn ta cũng giống tôi, đều là đạo võ song tu. Càng nghĩ tôi càng thấy có khả năng, bởi vì ngày trước chính hắn đã vạch trần đạo võ song tu từ trong kiếm ý của tôi, lục nhâm âm dương thuật còn gọi là khuy tí thiên cơ. Nếu giờ tạ Lưu Vân lại ngộ ra một bộ lục nhâm âm dương kiếm của khuy tí thiên cơ nữa, thật sự sẽ trở thành kẻ địch của ma đạo. Người bất ngờ không phải mỗi mình tôi, khoảnh khắc tạ Lưu Vân dẫm lên lưng của huyền vũ, cao nhân của tiên đạo cũng đã lờ mờ đoán ra thân phận của hắn, đặc biệt là giao trì cung chủ, sắc mặt bà ta tĩnh lặng như nước. Lý Thuần Phong vốn phong nhã đa tình, năm xưa không biết đã làm rung động biết bao tấm chân tình của tiên tử trong đạo môn, giao trì cung chủ rõ ràng là đang nghĩ đến chuyện này. Tứ linh trận do Chu tước phát động thanh long cho nó sức sống huyền vũ cho nó chủ tâm đến bạch hổ đều chuyển tất cả thành sát cơ thần thú bạch hổ vừa hiện hình trên trận doanh của ma đạo xung quanh bỗng trở nên tiêu điều sơ xác sát. sát ý như được trúc súng từ trên trời rắc lên mỗi đệ tử ma đạo trong đó bị tác động mạnh nhất là Thùy họa cô ấy là người có mệnh cách của phá quân phụ trách chiến sự ở nhân gian đạo của cô ấy lại là điều khiển tiên thiên canh king Tuy rằng thần thú bạch hổ sát khiến ngốt trời Nhưng khi Thùy Họa dơ lên lưỡng đoạn đao, hơn nửa sát khí đã bị hút vào người cô ấy. Sát khí nồng đường vô cùng, Thùy Họa căn bản không thể hoàn toàn khống chế nó, lòng chim trĩ đứt lìa, mái tóc trắng tung bay loạn xạ. Phóng mắt nhìn xung quanh, không một người nào ở đây dám nhìn thẳng vào cô ấy. Khi ánh mắt của cô ấy quét về phía tạ Lưu Vân, thanh hùng thư tam ngũ trảm tà trên lưng của hắn đã tuốt ra khỏi vỏ và hợp nhất thành một. Nhìn về phía ngạo hàng, tôi thấy thân trọng khổng lồ của hắn có chút tr Cuối cùng ánh mắt của Thùy Họa hướng về phía mộ dung Nguyên Duệ, hai người con gái này, một người từng là đời thứ chính của phá quân, mang trên mình mệnh cách của phá quân, người còn lại là chuyển thế của cửu thiên huyền nữ. Trong cuộc giao tranh giữa kẻ thù cũ, mộ dung Nguyên Duệ không chịu được ánh nhìn chầm chầm chứa đầy sát ý của Thùy Họa, cuối cùng đã lộ ra con ác chủ bài của cô ấy, pháp thân thứ ba lập tức ngưng tụ thành hình. Pháp thân ớt một với y quan phủ ngọc phỉ thúy và pháp thân ly hỏa. Cùng với mộ dung bản tôn đứng cùng nhau tạo thành tam tài trận mới có thể miễn cưỡng cạnh tranh với Thùy họa Sau khi tứ linh phá sát trận được hình thành, tứ đại thần thú đồng loạt gầm lên, bỗng chốc gió dục mây vần, bầu trời cũng biến đổi theo. Vốn dĩ bầu trời đang đen kịp, bỗng nhiên như mở ra một khe hở, ánh sáng từ trăng sao chiếu rọi xuống nơi đây. Trăng này là trăng máu, giống y như hàng hoang ngày trước. Khắp nơi truyền tới không biết bao nhiêu ánh nhìn của thần niệm, chư thần, thiên tôn. Tất cả đều hướng mắt về phía Thập Vạn Đại Sơn ở Nhân Gian, bọn họ tò mò không biết Nhân Gian sẽ ứng phó với đại Hòa lần này như thế nào. Thiên Đình, cung điện Lăng Tiêu, Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn xuống Nhân Gian, dùng thần niệm nói với đệ tử của tiên đạo, thuận theo trời thì sống, trái ý trời ắt phải chết. Trong tổ đình của Nhân Đạo Hàm Cốc Quan, đạo đức Thiên Tôn mở mắt rồi phun ra một câu, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, tức là đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là đạo vĩnh cửu bất biến. Tên mà có thể đặt ra để gọi nó thì không phải là tên vĩnh cửu bất biến, sâu thẳm trong hư không xa xôi, nữ hoa tỏa ra thần niệm, yêu tộc chắc chắn sẽ lại vùng dậy. Chỉ có mỗi ma đạo là không có ai truyền âm tới, bởi lẽ ma đạo tổ sư đã hóa thành hy di, đồng quy với trời đất, còn hai vị đại thiên tôn vẫn chưa có tư cách lên tiếng, lúc này đệ tử của ma đạo ai nấy đều nhìn về phía tôi, tôi quả thật là có tư cách nói lời này. Nhưng lại không cách nào khiến những lời tôi muốn nói truyền tới tai của mỗi đệ tử ma đạo, nhưng mà tôi cũng không thể im lặng, đặc biệt là lúc Thùy Họa đang dùng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn về phía tôi. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Tất cả tám chữ, mỗi chữ đều như hét ra máu, sau khi nói xong, thức thần sợ hãi gần như muốn trốn vào trong huyền quan, tôi bắt buộc phải khóa thần đình lại mới ngăn được nó. May là tôi vẫn chưa chết, nếu không thì mất mặt chết mất. Sau khi tứ linh phá sát trận được ban phước, Chu tước liền vỗ cánh bay đến hang động vực sâu huyết luyện sau đó mở miệng phun ra một dòng ly hỏa tinh khiết, sau đó từ trong vực sâu huyết luyện phát ra vô số tiếng kêu gào thảm thiết, không biết đã có bao nhiêu đệ tử của cổ thần Tông đã bị thiêu đốt bởi dòng ly hỏa của chú tước, sau Chu tước là thanh long, tiếp đó là huyền vũ. Khi tứ linh phá sát trận luân chuyển đến phía ma đạo, thần thú bạch hổ liền gầm lên một tiếng rồi hóa thành một luồng sáng rơi vào trong lưỡng đoạn đao trong tay Thùy thù Biến hóa này vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, tiếp đó, Thùy Họa liền bay thẳng lên trời, chém về phía vực sâu huyết luyện bằng đòn mạnh nhất trong đời cô ấy. Thiên địa giao chinh, âm dương lưỡng đoạn, phá.